Trưởng giáo đối luyện ngục nổi giận. Hơn nữa lão ta hiểu rất rõ tên tuấn ánh lạnh lùng này tu luyện tuyệt học nào của đối luyện ngục. Nên sức mạnh của lão ta sử dụng bây giờ hiển nhiên còn mạnh hơn cả mảnh gỗ bay về phía từ sinh mặt lúc đầu. Cũng chính là ngọn lửa này đã phế đi hai chân của một tên đại trưởng giáo đối luyện ngục. Qua nhiều năm như vậy thì tên tuấn ánh lạnh lùng này đã từng suy nghĩ đến tình huống đối mặt với đại nhân vật của đối luyện ngục, làm thế nào để sống sót khi chiến đấu với trưởng giáo đối luyện ngục, hoặc là ít nhất có thể ngăn cản một chiêu của đối phương nên hiện giờ hắn chỉ là một chuyện. cả người hắn co rút mạnh lại như là không còn xương. bộ áo giáp màu đen cứng rắn trên người hắn rách toét để lộ ra nội giáp bên trong có một màu sẫm như là đất buồn ngoài đường. mà trong nháy mắt này thì bộ nội giáp trên người hắn liên tục phát ra âm thanh kỳ lạ rồi biến thành một quả cầu. thân thể của tên tướng lãnh lạnh lùng này tự như ẩn núp bên trong viên cầu màu sẫm. ngọn lửa màu đen của trường giáo núi điện ngục rơi vào trước xe người kéo. Rồi tiến thẳng tới viên cầu màu sẫm Trước xe người kéo màu đen bắt đầu hòa tan Những không kim loại màu đen Bị ngọn lửa màu đen nung chảy Chảy xuống đất Bề ngoài viên cầu màu sẫm bị nung đỏ Biến thành cho bụi bay đi Trôi lơ lửng bên ngoài không khí Rồi từ từ rơi xuống Trưởng giáo đu luyện ngục cau mày lại Dù là người nào đi nữa Nhưng mà một khi đã co lại vào bên trong viên cầu kim lại Rồi bị lửa lung với nhiệt độ cao bên ngoài Nhất định sẽ không cảm thấy dễ chịu Nhưng trưởng giáo núi địa ngục định giết tên ám hầu phản bội này. Mặc dù hiện giờ lão ta cảm thấy khí tức của tên tường lãnh này đã vô cùng yếu ớt, nhưng lão ta có thể khẳng định tên ám hầu này lại dùng cách này để sống sót qua chiêu của lão, bị thương mà không chết. Lão ta càng tức giận hơn. Một lần nữa vung chỉ lên, một lồng sức mạnh ngay lập tức từ đầu ngón tay của lão ta tràn ra bên ngoài. Ngón tay của lâm tịch vẫn luôn đặt lên ba sợi dây công đại hắc. Nhưng vào lúc này, hồn lực trong người được hắn bộc phát mạnh mẽ truyền vào trong đại hắc với một tốc độ không thể tưởng tượng được. Lâm Tịch nghe rõ cuộc nói chuyện giữa trưởng giáo lũ luyện ngục và tiên tường lãnh lạnh lùng. Hắn nghe được một câu chuyện xưa đầy thê lương và cảm khốc. Bằng hữu tốt nhất lại trở thành hài cốt để mình bước lên trên. Tuy nghe rất là hời hợt, nhưng Lâm Tịch lại từ trong đại chiến lăng bích lạc bước ra bên ngoài, nên có thể biết được bên trong có bao nhiêu nước mắt và máu tươi. Từ sau khi sống sót bên trong đại chiến lăng bích lạc, dần dần gánh vác nhiều trách nhiệm hơn. hắn liền hiểu được trưởng giáo núi luyện ngục luôn là đại địch trong lòng của trương viện trưởng và hạ phó viện trưởng khi còn sống. hắn hiểu được học viện trả giá thật nhiều để đón cốc tâm âm quay về cũng chính là muốn sau khi hạ phó viện trưởng qua đời. học viện có đủ sức mạnh để chống lại trưởng giáo núi điện ngục. nhưng bất kỳ kế hoạch hoàn mỹ nào cũng sẽ bởi vì một số người mà có biến hóa. cốc tâm âm nhất định là phải giết chết hoàng thúc tiêu Tư thương của cổ quốc đơn tàng. nếu không hắn sẽ không phải là cốc tâm âm. Nếu không hắn đã sớm trở thành con quái vật không phải người trong thủy ngục đó Hắn cuối cùng đã trở lại phân tần Nhưng vì cái giá có phải trả để giết tư tương quá là đắt Nên khiến hắn không thể thật sự thay thế vị trí của hạ phó viện trường Nên giờ này trưởng giáo lũ luyện ngục mới có thể chân chính phô địch thế gian mà tới đây Chỉ là lâm tịch có thể khẳng định qua nhiều năm như vậy Ngoại trừ cốc tâm âm xa, Học viện Thanh Loan nhất định còn chuẩn bị những thứ khác để đối phó với trưởng giáo lũ luyện ngục Mặc dù hy vọng từng được coi là duy nhất, Tóc Tâm Âm đang phải điều trị dưỡng thương. Mặc dù trưởng giáo Đấu Luyện Ngục đột nhiên ra lệnh họa đàm, nên chương bình vẫn chưa chế tạo xong bộ giáp mạnh nhất, nhưng Lâm Tịch có thể khẳng định học viện Thanh Loan còn những sức mạnh khác nữa. Những sức mạnh này cùng với hắn đang chờ đợi thời cơ tốt nhất để ra tay. Tiến đầu đánh lại lục này đánh chết đại trưởng lão Đấu Luyện Ngục vốn là một biến số, nhưng lại thực sự khiến trưởng giáo Đấu Luyện Ngục tức giận. Đồng thời chống đỡ được một chiêu của trưởng giáo luyện ngục, làm cho lão ta phải tiếp tục ra chiêu, nên Lâm Tịch lập tức cảm nhận được thời cơ của mình chờ đợi đã tới. Lâm Tịch chính thức ra tay. Một luồng ánh sáng màu đen từ hồn binh đại hắc truyền kỳ bay lên, bay về không trung. Ngoại trừ Lâm Tịch và những người tu hành yêu tộc như là Trì Tiểu Dạ, Trì Vũ Âm Gia, không ai biết Nam Cung Vị Ương đã sung hồn thành công một con hải yêu vương, yêu thú thánh gia chỉ xuất hiện sau vùng đất Hoàng vu và bản thân nam cung vị ương chính là một vũ khí bí mật, chính là một sức mạnh ngoài ý muốn của trường giáo đú lệng ngục cho nên cho đến bây giờ nàng ta vẫn chưa ra tay, vẫn cố gắng kìm nén, thậm chí là không hấp dẫn sự chú ý của trường giáo lũ lệng ngộc, không muốn trưởng giáo lũ lệng ngục ra tay với nàng ta. nàng ta đang chờ lâm tịch, lâm tịch ra tay, nàng ta liền biết cơ hội ra tay đã tới. nàng ngẩng đầu lên để lộ khí thế sắc bén nhất, tự như là một thanh tuyệt thế bảo kiếm rứt cuộc giày vò cả quan đạo phía trước thiên diệp quan chấn động, tựa như là có một con hải yêu vương tức giận gầm thét, khiến cho ánh sáng màu hồng do bảo tọa dưới thân núi luyện ngục phát ra cũng bị kiếm phong đẩy lui, thậm chí là vạt áo của trưởng giáo núi luyện ngục cũng bị thổi ngược về sau. Phi kiếm của nàng bay trên không trung, phía sau phi kiếm xuất hiện một thân ảnh con hải yêu vương, tựa như có một hải yêu vương nâng phi kiếm của nàng lên, đâm thẳng tới trưởng giáo núi luyện ngục. Ngươi hạc niên đang chậm rãi đi trong núi rừng cũng dừng bước. Không thể ngờ lại có một kiếm kình thiên như vậy xuất hiện. Lão ta là một trong những người tu hành sống lâu nhất vân tần. Lão ta cảm thấy suốt cả đời mình chưa từng thấy một kiếm như vậy. Sức mạnh này bàng bạc đến mức khi lão ta phải nghĩ rằng bảo tọa vào chiếc xe người kéo mà trường giáo núi lệ ngục đang ngồi nhất định là phải bị niền nát. Hối dịch và chạm thay tiền đường suốt cuộc hiểu được Nam Cung Vị Ương mới là sức mạnh lâm tịch nể trọng nhất. Nên hai người nhất thời hiểu rằng đây chính là thời khắc quyết định, mà cơ hội này cũng chỉ có một lần. Cho nên hối dịch quá to một tiếng, quan trú toàn bộ vinh nhục cả đời dung lập vào trong phi kiếm của mình, hóa thành một luồng sấm sét đánh thẳng tới trường giáo lũ địa ngục. Trạm thay thiền đường trực tiếp má biến, thân thể căng phồng lên như là yêu ma, cả người hiện đầy những gân mạch to lớn, đồng thời một thanh phi kiếm màu tràm xuất hiện bay trước tới người hắn, toát ra ánh lửa trói mắt. Khi mà lâm tịch ra tay, nhất là trong ngày mắt nam cung vi ương xuất kiếm, Trưởng giáo Lục Liệt Ngục ngồi trên bảo tọa đã biết mình phạm phải sai lầm, bản thân tức giận mà sử dụng sức mạnh quá mức, đây cũng là một sai lầm. Nhưng dù sao thì lão ta cũng là đại nhân vật vô địch thế gian hiện nay, nên lão ta còn khả năng, còn có thời gian sửa chữa sai lầm của mình. Một chút sức mạnh đã phát tán ra ngoài đầu ngón tay của lão ta lập tức bị lão ta chặt đứt, lựa chọn bỏ qua. Hậu lực đang chảy xuôi trong cơ thể lão, trong khoảnh khắc này theo tâm ý của lão thay đổi phương hướng chuyển vào trong một lá cờ màu đen dưới chân của lão ta. Sau đó thì lá cờ màu đen này tựa như là một con ma long màu đen còn sống từ dưới đất bay lên, còn lấy phi kiếm của nam cung vị ương. Sức mạnh hội tụ bên trong lá cờ dài này không mạnh mẽ, không đủ để chặn nát phi kiếm của nam cung vị ương, nhưng đây chính là sự vô địch của trường giáo núi luyện ngục, bởi vì ông ta chỉ cần ngăn cản thanh phi kiếm này nhất thời. Cho mắt người tu hành bình thường. Chủ tấn công của Nam Cung Vị Ương hối dịch và chạm thay tiền đường, không có trạch lệch về thời gian. Ba thanh phi kiếm mang theo ba luồng sức mạnh khác nhau cùng lúc tấn công trước xe người kéo. Nhưng mà trong mắt của trưởng giáo lũ liệt ngục, giữa ba thanh phi kiếm này lại có sự chênh lệch rất lớn. Lão ta chỉ cần trước tiên ngăn cản thanh phi kiếm của Nam Cung Vị Ương, tất nhiên là sẽ có thời gian ngăn cản hai thanh phi kiếm còn lại. Lão ta thậm chí còn không suy nghĩ vì sao cây tên của Lâm Tịch còn chưa rơi xuống. Bởi vì lão ta cảm thấy một khi mà cây tên của Lâm Tịch đến bên cạnh lão, lão tất nhiên sẽ có thời gian và sức mạnh đối phó. Đây chính là một sự tự tin đáng sợ được thành lập nên sức mạnh tuyệt đối. Lá cờ màu đen bắt đầu bị phá nát. Mũi kiếm của phi kiếm Năng Cung Vị Ương lộ ra bên ngoài. Lúc này trưởng giáo núi luyện ngục đã vươn tay bắt lấy phi kiếm khổ ích dịch. Bởi vì động tác của lão ta quá nhanh, bất kỳ ánh mắt người nào cũng không thể theo kịp nên khiến người ta có cảm giác bàn tay của lão vốn ở đó, mà thanh phi kiếm của Hối Dịch lại tự động rơi vào trong tay của lão. Ngay lúc mà tay của trưởng giáo Đuối Điện Ngục và thanh phi kiếm này tiếp xúc với nhau, một ngọn lửa màu đen như có như không đã xuất hiện bao phủ phi kiếm của Hối Dịch. Ngọn lửa màu đen mà chỉ có trưởng giáo Đuối Điện Ngục mới nắm giữ được, đại biểu cho địa vị tối cao của Thần Đồ Thị ở núi Điện Ngục, thậm chí không tốn sức chống lại hồn lực của Hối Dịch bên trong phi kiếm mà chỉ đốt cháy một phủ văn chuyện đó. Phủ văn đó cuối cùng bị nung chảy, khiến cho thanh phi kiếm không còn tiếp nhận hồn lực của hồ ích dịch được nữa. Thanh phi kiếm ảm đạm vô quang, tự như đã chết đi. Toàn bộ sức mạnh của hồ ích dịch tự như là truyền vào không trung, lòng ngực quán ta phập phồng. Dù chúa bị thương nhưng mà đau đớn đến mức muốn phun ra một luồng máu tươi. Triệu giáo đúi luyện ngực cầm lấy thanh phi kiếm ảm đạm không còn ánh sáng, vung ra, chém vào phi kiếm của trạng thai thiền đường. Giống như là một bậc tượng sư đang kiểm nghiệm chất liệu của thanh phi kiếm nào tốt hơn. Mũi kiếm chạm vào mũi kiếm. Phi kiếm của hối ếch dịch trong tay lão ta tạo thành một lỗ hồng trên thân phi kiếm của trạm thai thiển đường. Khiến cho ngọn lửa trên thân phi kiếm của trạm thai thiển đường bị dập tắt rồi bị đánh bay xa xa. Phất! Trạm thai thiển đường vừa mới hoàn toàn ma biến lập tức phun ra một luồng máu đen. Sau khi mà rời khỏi núi Ngao Giác, hắn đã chính thức đột phá đến Thánh Giai nhưng nếu như không phải vừa rồi hắn đã phát động ma biến, có lẽ hắn sẽ bị thương nặng hơn, thậm chí là không thể miễn cưỡng khống chế phi kiếm của mình. Hiện giờ Ngê Hạc Niên là người duy nhất cảm giác được tất cả biến hóa. Lão ta không thể nhận được tin tức từ núi luyện ngục như là học viện Thanh Loan, nhưng hiện giờ nhìn thấy trưởng giáo núi luyện ngục sử dụng sức mạnh trên thánh giai, lão ta có thể hiểu được tại sao trưởng giáo luyện ngục phải quang minh chính đại xuất hiện ở trên thế gian. Những gì sách cổ ghi lại quả nhiên không sai trong thế giới người tu hành quả nhiên có phương pháp tu hành giúp đại thánh sư sử dụng sức mạnh của mình mà không bị bạo thể mà chết mà bây giờ trưởng giáo núi điện ngục đã đạt được phương pháp tu hành này trong cảm giác của ngây ngạc niên thì phi kiếm của nam Công vị ương chật lóe lên khiến cho lão ta hiểu rằng phi kiếm của thánh sư trẻ tuổi này đã hoàn toàn thoát khỏi lá cờ màu đen đâm thẳng tới mi tâm của trưởng giáo núi điện ngục hư ảnh của hải yêu vương xuất hiện quanh lá cờ dài màu đen đè ép thanh phi kiếm tự như là một ngọn núi cao, ép thẳng tới chỗ của trưởng giáo núi luyện ngục. Bàn tay trái của trưởng giáo núi luyện ngục đang tàn phát ra hồn lực. Trong thời gian ngắn như vậy, cho dù là trưởng giáo núi luyện ngục cũng không thể một lần nữa dùng hồn lực để hội tụ nguyên khí trong trời đất biến thành ngọn lửa được. Nhưng luồng hồn lực này lại không chuyển hóa thành cái khác, và chỉ dựa vào luồng hồn lực này, trưởng giáo núi luyện ngục đã tự tin đánh vào phi kiếm của nam công vị ương. Luồng hồn lực này trong suốt như là ngọc bích hoàn toàn ngưng tụ thành thực chất giống như là một thanh phi kiếm lọc bích vậy. Hồn lực ly thể đậm lại mà không tán, sức mạnh như là hồn binh chính là đại thánh sư. Thanh phi kiếm mang theo khí thế trấn áp hết thảy của nam cung vị ương đột nhiên dừng lại trên không trung. Thân thể hải yêu vương vỡ vụn thành ngàn vạn nguyên khí màu xanh đậm, rồi hóa thành ngàn vạn hạt mưa trầm trọng trên không trung. Phi kiếm của nam cung vị ương bay ngược ra phía sau. Nam cung vị ương lùi về sau ba bước, phun ra một ngụp máu tươi. Bảo tạo bên dưới trường giáo núi liên ngục nứt vỡ, rồi hóa thành phấn vụn. Nhưng lão ta vẫn đứng thẳng, ngẩng đầu một cách ngạo nghẽ, nhìn luồng ánh sáng đen đang rơi xuống chỗ mình. Một nụ cười kiêu ngạo xuất hiện trên khuôn mặt của lão. Mặc dù việc sử dụng hồn độc như vậy khiến lão ta cảm thấy có ngàn vạn thanh đao cắt xé cơ thể của mình, khiến cho lão ta cảm thấy đau đớn, nhưng cảm giác vô địch như vậy lại khiến cho lão ta cảm thấy thật là vui vẻ. Cảm giác như vậy thật là quá tốt bởi vì qua nhiều năm như vậy cả thiên hạ này cũng chỉ có một mình hắn mới cảm nhận được sự vô địch thật sự luồng ánh sáng màu đen chưa rơi xuống trưởng giáo đúi luyện ngục quyết định không phạm phải bất kỳ sai lầm nhỏ nào nữa nên lão ta quyết định phải giết chết lâm tịch ngay vào lúc này trong trời đất bao la đột nhiên xuất hiện thêm một luồng gió luồng gió này từ phía trên xuất hiện tự như có một viên sao băng từ trên chín tầng trời rơi xuống đôi mắt của lâm tịch tỏa sáng sau đó hắn bắt đầu ma biến. ngay từ lúc bắt đầu hắn đã cho rằng trưởng giáo núi lệ ngục chưa hẳn tất thắng, bởi vì trong tay bọn hắn còn nắm giữ rất nhiều sức mạnh mà trường giáo núi luyện ngục không hề biết. tỷ như trong những người tu hành thành công dung hồn trong lịch sử văn thần tổ chức đến nay, nam cung vị ương đã dung hồn được một yêu thú thánh sư vô cùng mạnh mẽ. tỷ như trong tay bọn họ còn có bảy viên bảo thạch của người tu hành cổ. và nếu như nói trường giáo núi lệ ngục là một con sông lớn trước nay chưa từng có. Vậy thì bọn hắn chính là những tảng đá lớn được đặt vào sông bất ngờ, không ngừng được đặt vào, cho đến khi con sông này bị ngăn chặn. Hơn nữa hắn có thể khẳng định sức mạnh quộc viện không chỉ giới hạn ở Trương Bình đã trở thành đại trưởng lão đối luyện ngục, không chỉ là vong tình kiếm, không chỉ là từ sinh mạc. Luồng gió ẩn chứa khí tức hắn quen thuộc này chính là một sức mạnh các quộc viện, một sức mạnh có thể quyết định cả trận chiến này. Đôi mắt uy nghiêm của trưởng giáo đối luyện ngục chợt co lại một cây tên màu xanh ngọc không có bất kỳ một phù văn nào đột nhiên xuất hiện trước người của lão. luồng gió kia còn cao cao trên trời, nhưng mà cây tên kim loại màu xanh ngọc này lại đến trước mặt của lão. không có ai biết được cây tên này được bắn tới từ đâu, bởi vì tốc độ của cây tên này đã hoàn toàn vượt qua khỏi cảm giác của mọi người, và ngay cả trường giáo đúi luyện ngục cũng không thể bắt kịp tốc độ của cây tên này, không cảm giác được rõ ràng quỹ tích của tên bắn. cây tên kim loại màu xanh ngọc này mang theo luồng gió từ trên chín tầng trời. Nhưng tốc độ của cây tên này lại nhanh đến mức vứt bỏ toàn bộ gió ở đằng sau, giống như là trực tiếp phá vỡ không gian, đột nhiên xuất hiện trước người trưởng giáo núi lệ ngục. Lúc trước, một kiếm của Nam Cung Vị Ương tuyệt đối là một kiếm mạnh nhất trong lịch sử đế quốc Vân Tần, mà bây giờ cây tên này tuyệt đối là cây tên mạnh nhất trong lịch sử của đế quốc Vân Tần. Sức mạnh này không chỉ dựa vào hồn lực ẩn chứa bên trong thân tên, mà còn là tại chất liệu của cây tên này trưởng giáo lũ luyện ngục phát hiện mình không thể dùng sức mạnh mạnh nhất của mình để nung chảy cây tên kim loại màu xanh ngọc này được. Bởi vì lão ta phát hiện cây tên màu xanh ngọc này đã xuất hiện trước mặt mình rồi, và bởi vì ma sát với không khí quá mạnh nên tự động hấp thu nhiệt độ xung quanh đạt đến một trạng thái nóng chảy kỳ lạ. Cho nên thay vì nói đây là một cây tên, nhưng mà thật ra đó lại là một dung dịch kim loại vô cùng mềm mại. Mà quan trọng chính là lão ta có thể cảm nhận được Đặc tính kim loại của cây tên này chính là hấp thu lấy nhiệt lượng kinh khủng. Vì thế nếu như bây giờ lão ta ngưng tụ ra ngọn lửa kinh khủng của mình, chẳng những không thể nung chảy được cây tên kim loại này, mà sức mạnh bên trong ngọn lửa đó còn bị cây tên này hấp thu, và đến lúc đó sẽ biến thành một sức mạnh khủng khiếp đánh vào người lão ta. Đối mặt với cây tên có tốc độ vượt qua cảm giác của mình, thời gian đối với một đại nhân vật như là trường giáo núi lệ ngục là vô cùng quý giá. Cũng chính suy nghĩ ngắn ngủi vừa rồi đã khiến cho trưởng giáo đối lệnh ngục, trì trệ, đánh mất một chút thời gian. Đợi đến khi lão đã quyết định được nên dùng cách nào để ngăn cản, đầu tên đã tiếp xúc với áo của lão. Điều khiến lão khó tin đồng thời càng lúc càng muốn giết lâm tịch hơn chính là luồng ánh sáng màu đen do lâm tịch bắn ra lúc nãy đã rơi vào súng lưng của lão. Nếu như là lúc khác, cho dù là ba thanh phi kiếm của nam công vị ương hối dịch và chạm thay tiền đường cùng lúc đánh tới, Lão ta vẫn có thể dễ dàng diệt trừ luồng ánh sáng đen này, bởi vì dù sao Lâm Tịch cũng không phải là một thánh sư. Đối với người đã đạt tới cấp bậc đại thánh sư như Lão, sức mạnh của Lâm Tịch thật sự là quá nhỏ yếu. Mà vào giờ khắc này, Lão ta đã phải lấy toàn bộ tinh thần và cảm giác để tập trung đối phó với cây tên kim loại màu xanh ngọc, hội tụ sức mạnh của Viện Thanh Loan, nên Lão ta không thể rảnh tay đối phó với luồng ánh sáng đen của Lâm Tịch được. Một trước một sau, hai cây tên này bắn trúng người của trưởng giáo Lũ Liệt Ngục. Kiềm chế trường giáo núi liệt ngục cắt cao. Tại nơi cây tên kim loại màu xanh ngọc tiếp xúc với thần bào uy nghiêm mà trường giáo núi liệt ngục đang mặc, bỗng nhiên có một luồng ánh sáng xuất hiện. Sau đó luồng sáng này nhanh chóng khuếch tán, thần bào bị đốt cháy nhanh chóng. Trường giáo núi liệt ngục đứng vững bất động. Tay chân của lão ta chưa cử động, nhưng hồn lực của lão ta đã trực tiếp từ lồng ngực tàn phát ra ngoài với một tốc độ người bình thường khó tưởng tượng được. Trước mặt của lão ta tự hồ đột nhiên xuất hiện một thế giới vô cùng to lớn. Cảm giác như vậy là vì khí tức to lớn được tạo thành khi hồn lực của lão ta bộc phát mãnh liệt. Một tầng hồn lực màu ngọc bích xuất hiện bên ngoài da thịt của lão. Và cùng với lúc đó, sau lưng của lão ta cũng có hồn lực thấm sang ngoài. Lùng ánh sáng màu đen bị hồn lực lão ta ngăn chặn không thể tiến vào. Lấy hồn lực tinh khiết bố trí ngoài thân, giúp thân thể mạnh mẽ đến mức hồn binh cường đại không thể đâm vào. Loại cảnh giới này giống như là bất diệt thánh nhân được ghi lại trong sử sách. Loại cảnh giới này khiến bất kỳ người tu hành nào cũng phải run dày và sợ hãi. Nhưng cây tên màu xanh ngọc hội tụ hy vọng phản kích của viện Thanh Loan tất nhiên không thể bị ngăn cản dễ dàng như vậy. Đầu mũi tên không thể đâm vào, nhưng ngay sau đó lại sụp sôi như là dầu sôi, rồi nhanh chóng khuếch tán trên bề mặt hồn lực màu ngọc bích. Toàn bộ cây tên màu xanh này hóa thành chất lòng, tràn ngập toàn thân trưởng giáo đối liệt ngục tương tự là muốn tạo thành một tầng da màu xanh ngọc rất là mỏng bao vây toàn bộ trưởng rào lũy luyện ngục bên trong sau đó nguội lạnh trở thành một vỏ bọc trưởng rào lũy luyện ngục quát lớn một tiếng lão ta biết dung dịch màu xanh ngọc này nếu như thật sự tiếp xúc với da thịt của lão tất nhiên sẽ không đơn giản là tạo thành lớp vỏ màu xanh nguội lạnh như vậy kim loại bị đung chảy mang theo sức mạnh và nhiệt độ kinh khủng không chỉ đốt cháy lớp da bên ngoài của lão mà còn thông qua lỗ chân lông thâm nhập vào bên trong Và đến lúc đó chính là vô số cây châm nhỏ màu xanh ngọc đông vào nội tạng của lão. Hồ lực ngay lồng ngược của lão ta bộc phát mãnh liệt, tựa như tạo thành một trẻ lớn bằng ngọc, kiềm chế toàn bộ dung dịch màu xanh ngọc do cây tên kim loại tan chảy ra. Nhìn từ xa trông rất giống một lá sen ngọc đang giữ lấy một hạt xương trong suốt. Và ngay nháy mắt này thì giọt xương trong suốt màu xanh đã bị lão ta kiềm chế, sau đấy dùng lực đẩy ra ngoài, ầm ầm nổ tung rồi bắn tung ra bốn phương tám hướng cây tên hội tụ sức mạnh phản kích của Quảng viện thanh loan đã bị trưởng giáo đúi luyện ngục mạnh mẽ ngăn cản. nhưng mà cùng lúc đó thì luồng ánh sáng màu đen mà lâm Tịch bắn vào lưng trưởng giáo đúi luyện ngục, tự như đã lấy được tự do, tự như biến thành một ma vật hút máu, người thấy mùi máu tươi mạnh mẽ lao tới phía trước. hội lực màu xanh ngọc bích phía trước luồng ánh sáng màu đen này bây giờ đã rất là yếu, không thể ngăn cản được nữa. luồng ánh sáng màu đen đâm vào sau lưng của trưởng giáo đúi luyện ngục và cùng lúc đó bởi vì đã bộc phát hồn lực quá mạnh mẽ mà da thịt ở phần ngực trở vào núi địa ngục gần như là bị đứt vỡ, tự như là một đồng ruộng khô nứt lâu ngày xuất hiện nhiều vết nứt. và cũng ngay vào lúc này lâm Tịch hoàn thành ma biến cả người phát ra ánh sáng tinh khiết chói mắt, thân như ác ma lại phát ra ánh sáng tinh khiết chói mắt. đây là một hình ảnh khó tưởng tượng được khiến cho người ta vô cùng rung động. thật ra lâm Tịch đã biết đây chính là cơ hội của mình từ lúc bắn ra cây tên. Ba cây phi kiếm của Nam Cung Vị Ương hối dịch và chạm thay tiền đường đã lên thủ. Cho tới lúc mà trưởng giáo Lú Liệt Ngục bị cây tên của đại hắc bắn trúng lưng, da thịt ở lồng ngực trưởng giáo Lũ điện Ngục xuất hiện vết nứt, tất cả chỉ diễn ra trong một thời gian cực ngắn. Nguyên nhân khiến cho người ta cảm nhận được một hình ảnh rung động chính là trong khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi vừa rồi. Tất cả việc diễn ra đồng thời tác động vào trong trí óc của người nhìn, không thể nào diễn tả bằng ngôn từ được. Cho nên tất cả mọi người đều im lặng. Không kịp suy nghĩ, bây giờ là Lâm Tịch muốn làm cái gì? Chỉ có Nam Cung Phi Ương là hiểu rõ. Bởi vì nàng thật sự là một ngoại tộc, nàng chưa từng quan tâm tới cảnh giới của trường giáo lũ liệt ngục là gì. Ý nghĩ duy nhất trong đầu nàng luôn luôn là đánh bại đối thủ. Cho nên ngay lúc này nàng kêu to một tiếng, bước tới trước một bước, quán trú toàn bộ sức mạnh của mình vào trong phi kiếm. Với thân thế hiện giờ của nàng, nếu như liều lĩnh quán trú toàn bộ hồn lực như vậy, rất là dễ nguy hiểm để tính mạng. Nhưng nàng biết mình sẽ không chết bởi vì có lâm tịch ở đây. Nàng tự như là phi kiếm của lâm tịch. Ánh sáng tinh khiết do lâm tịch phát ra tập trung vào người nàng, tạo thành một lối đi ánh sáng giữa lâm tịch và nàng. Thanh phi kiếm lơ lửng đang trên không trung của nàng lại trở nên nặng nề như là núi. Khi mà vô số giọt mưa màu xanh trên không trung còn chưa rơi xuống đất, một con hải yêu vương màu xanh đậm đã sống lại sau khi phi kiếm của nàng. Phi kiếm của nàng lại đâm về phía trưởng giáo lũ liệt ngục. Vô số giọt nước mưa đang từ trên cao rơi xuống bị một kiếm này của nàng kéo theo, tựa như là vô số thanh tiểu kiếm cùng lúc tấn công trường giáo núi luyện ngục. Và lúc này luồng gió và cây tên màu xanh ngọc tạo ra khi nãy mới quét tới chiếc xe ngựa kéo, cuồng phong kinh khủng thổi trúng chiếc xe người kéo rồi quấn về sau. Có một ít dung dịch màu xanh vừa được trường giáo núi luyện ngục bắn ra bốn phương, ta bị cơn gió này kéo theo quét trúng một tên đệ tử núi luyện ngục. Tên đệ tử núi liên ngục này nhất thời biến thành một người kim lặn màu xanh, đứng bất động trên quan đảo, tựa như đã hóa thành một thể với cả quan đảo, biến thành một bức tượng cứng ngắt. Trường giáo núi liên ngục chưa ra tay. Bàn tay của lão hiện đầy ngọn lửa màu đen. Ngọn lửa này kinh khủng đến mức khiến toàn bộ cuồng phong trước người lão ta bị đốt cháy thành vô số dòng xoáy nhỏ, tựa như là có một lỗ đen được tạo thành trên không trung. luồng ánh sáng màu đen mà lâm tịch bắn tới người lão tựa như là đã bị thân thể lão ta thôn phệ chỉ để lại một lỗ nhỏ sau lưng của lão ta. Ngoại trừ lúc ban đầu có chút máu tươi nhỏ ra bên ngoài, thì hiện giờ vết thương đó sau lưng của trường giáo lũ luyện ngục đã bị đông khô, không còn một giọt máu tươi nhỏ ra ngoài nữa. Trường giáo lũ luyện ngục bị cuồng phong quét trúng trước xe người kéo mình đang đứng vẫn chiếm thế chủ động, khí thế vô địch thiên hạ. Lão ta chuẩn bị cầm lấy phi kiếm của nam công vị ương, hoàn toàn hủy diệt thanh phi kiếm có thể uy hiếp đến tính mạng của lão ta. Nhưng tay của lão ta lại không bắt trúng. Trong cảm giác của lão ta, thanh phi kiếm của Nam Cung Phi Ương hẳn đâm về tim lão. Mà bây giờ thanh phi kiếm này của Nam Cung Phi Ương lại đâm trúng ngực trái của lão, đâm vào tim của lão. Phi kiếm bay ở không trung. Với tu hành đều biết đó là sức mạnh siêu thất thế gian. Nhưng phi kiếm đánh chết đối thủ lại tự như là ánh sáng lé lên rồi tắt, không cảnh không hề trả lệ. Có rất nhiều phương pháp tu hành của núi luyện ngục liên quan đến ngọn lửa, cho phép người tu hành mạnh mẽ dùng lửa để đối địch. Ngọn lửa màu đen của trường giáo núi luyện ngục là loại mạnh nhất, chỉ có trường giáo mới có thể kế thừa ngọn lửa này, là sức mạnh để trường giáo núi luyện ngục không chế cả núi luyện ngục. Chỉ là bên ngoài của ngọn lửa này lại không khiến người ta sợ hãi, nên khi cả ba phi kiếm của Nam Công Vị Ương, Hồ Ích Dịch và Trạng Thái Thỉnh Đường bị ngọn lửa của trường giáo núi luyện ngục phá vỡ, cục diện không quá kinh hãi, nhưng đợi đến khi mà Đông Vi không biết ẩn lúc ở đâu bắn ra một cây tên màu xanh ngọc, lâm tịt thì ma biến phát ra quang minh khó tưởng tượng được, cuồng phong ầm ầm thổi tới trước xe người kéo, ngọn lửa đốt cháy cuồng phong thành vô số dòng xoáy, phi kiếm quấn theo mưa xa đánh tới, khung cảnh này đã trở nên to lớn khó tả, hoàn toàn như là thần ma trong truyền thuyết giáo chiến, không phải là chiến đấu ở nhân gian nữa. Hiện giờ toàn bộ công kích còn lại đã biến mất, chỉ còn phi kiếm của Nam Cung Vị Ương đâm tới vô số dòng xoáy trước người của trưởng giáo núi luyện ngục, dơ vào trong người của trưởng giáo núi luyện ngục. Trong mắt mọi người thì quỹ tích tấn công của thanh phi kiếm này vô cùng rõ ràng. Phốc! Một âm thanh trầm thấp vang lên. Phi kiếm giá lạnh đâm vào người của trưởng giáo núi luyện ngục. Ánh sáng bên ngoài thân thể của Nam Cung Vị Ương và Lâm Tịch rung động mãnh liệt. Hai người tợ hồ bốc cháy. Nhưng giờ khắc này cả người của Nam Công Vị Ương lại bước tới trước một bước, giúp sức mạnh trong phi kiếm tăng lên một phần. Chuôi của thanh phi kiếm tợ hồ bị thân thể của nàng đụng mạnh vào, tiến nhập vào trong thân thể của trưởng giáo đú luyện ngục. Cả con đạo thiên diệp quang vang lên âm thanh xé rách khủng khiếp. Tợ như cả trời đất đều bị đánh vỡ vậy. Có một luồng kiếm khí kinh khủng từ sau lưng của trưởng giáo đú luyện ngục phóng ra ngoài. Có một bóng ảnh hải yêu vương xuất hiện ngay bên cạnh luồng kiếm khí đó. Lường kiếm khí này còn tiếp tục đâm thẳng tới trước, tạo thành một vệt kiếm cực kỳ sâu. Trước xe người kéo nặng nề vốn đang trượt đi về sau, nhưng lại bị sức mạnh trong thanh phi kiếm phản chấn lại, nên hoàn toàn bị chặt đứng, sau đó còn bị ép mạnh về một bên vách núi. Sức mạnh trong thanh phi kiếm này kinh khủng như thế nào chứ? Tất cả người tu hành đều thấy một kiếm này đâm trúng ngực của trường giáo đú luyện ngục. Sau lưng của trường giáo đú lệ ngục xuất hiện một cái động kiếm lớn như là nắm đấm nếu như là người tu hành khác, toàn bộ máu thịt, bao gồm cả trái tim đều đã bị phá hủy toàn bộ, sức sống nháy mắt đoạn tuyệt. Nhưng điều khiến cho mọi người không thể tin tưởng được chính là trưởng giáo của núi luyện ngục vẫn đứng đó, không chết đi. Ngọn lửa màu đen trong tay lão ta tự động bay ngược về sau, bóp nát bóng ảnh hải yêu vương, đồng thời cầm chặt phi kiếm trong tay mình. Hai tay của lão ta hợp lại, vô số ngọn lửa thật là nhỏ không ngừng đốt cháy thanh phi kiếm. Đoạn hàn tỏa tâm này. Nhưng ngay lập tức có vô số âm thanh quỷ kêu ma hú vang đen. Sau đấy lại có những tia lửa màu đen từ trong những phù văn trên thân kiếm và khe hở cánh tay của lão ta bắn ra ngoài. Thanh phi kiếm vô cùng quý giá này của vân thần. Sau một hồi bị lão ta nắm giữ, các phù văn trên đó gần như là bị xóa bỏ, biến thành một thanh sắt bị nung đỏ. Lối đi ánh sáng giữa Lâm Tịch và Nam Cung Vị Ương đã bị đứt gậy biến mất. Nam cung vị ương không thể đứng yên được nữa, về oải ngồi xuống. Thân thể của Lâm Tịch cũng nhanh chóng thu nhỏ lại. Sự tổn thương do ma biến và thi triển quang minh khiến cho anh ta yếu ớt đến mức gần như là không thể nâng một ngón tay lên được. Trong ba người Nam cung vị ương trạng thay thiền đường và hồ ích dịch, hồ ích dịch là người duy nhất còn có thể miễn cưỡng không chế phi kiếm, bất giác cảm thấy thật là đau đớn. Lúc trước có một tên đại trưởng lão núi lệ ngột tu hành đến mức khiến người mình như là công thi bị thương chí mạng mà không chết. Hiện giờ thì trưởng giáo đú luyện ngục cũng làm như thế. Những đồ mà trưởng giáo đú luyện ngục đã gặp, các đại trưởng lão đú luyện ngục chưa chắc đã biết, nhưng mà những thứ mà các đại trưởng lão đú luyện ngục đã biết, tậu hồ trưởng giáo đú luyện ngục đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Một loại mồ hôi tanh hôi sền sệt như là dung dịch đang làm ướt đẫm lưng và áo của Lâm Tịch. Hắn đã suy yếu đến mức gần cao hóa nam và khâm thiếu uy đỡ lấy, hơn nữa còn đang không ngừng chảy mồ hôi. Tựa như là vì cùng lúc thi chuyển ma biến và quang minh nên máu trong cơ thể đã bị tổn thương, muốn biến thành loại mồ hôi sền sệt đã thoát khỏi cơ thể quán. Nhưng hắn ta lại tươi cười, ho nhẹ một cái rồi nói, người có cảm thấy hối hận hay không? Hiện giờ thì trường giáo đú lệ ngục vẫn còn cường đại như là một ma thần, vô địch mạnh mẽ không ai sánh nổi, tay thì nắm giữ phi kiếm đoạn hàn tỏa tâm. Lão ta không nói hay là cử động, nhưng chỉ riêng một chút trì trệ như vậy. Lâm Tịch đã có thể khẳng định, mặc dù trưởng giáo đú luyện ngục như là có tấm thân bất tử, nhưng sau khi bị đánh thành một lỗ thủng như vậy, nhất định lão ta đã bị thương nghiêm trọng. trưởng giáo núi luyện ngục quăng tàn kiếm trong tay đi, kêu một tiếng, tàn kiếm rơi xuống đất, âm thanh vô cùng rõ. trưởng giáo đú luyện ngục ngẩng đầu lên, ánh mắt rời khỏi lỗ thủng trên ngực mình, nhìn Lâm Tịch đang ho nhẹ. Nếu như tiếp tục sống không có đối thủ. Mười năm hay làm hai mươi năm không khác gì nhau Âm thanh của lão ta bình tĩnh dị thường Chỉ cần nhìn qua lỗ thủng trên lồng cực của lão ta là có thể nhìn thấy bầu trời bao la Khiến cho người ta cảm thấy quỷ dị vô cùng Nhưng mà ánh mắt của lão ta không ngờ lại vô cùng bình tĩnh Hai câu nói của Lâm Tịch và lão ta tợ hồ hết sức là tối nghĩa, mơ hồ Nhưng bất cứ ai ở đây cũng có thể hiểu được Trưởng Giáo Đú luyện Ngục và Nam Cung Vị Ương tuyệt đối là hai loại người khác nhau Đối với lão ta, thứ chân quý nhất trên thế gian này chính là lão ta. Hơn nữa, lão ta cũng giống như là sáu tên đại trưởng lão núi luyện ngục, vô cùng sợ chết, không dám bạo hiểm. Mặc dù có thể thắng được trận chiến này, nhưng bị trọng thương như thế, hiển nhiên lão ta sẽ hối hận. Nhưng câu trả lời của lão ta lại là rất rõ ràng. Nếu như lão ta chỉ có thể sống 20 năm, so sánh với việc 20 năm này phải sống co đầu rút cổ trên núi luyện ngục, vậy đổ lấy 10 năm tính mạng, Để có được 10 năm vô địch thiên hạ Luôn luôn hưởng thụ cảm giác nắm giữ thiên hạ trong tay Trở thành người tu hành mạnh nhất thế gian Lão ta cảm thấy rất là đáng giá 10 năm và 20 năm chỉ là một khái niệm mơ hồ Cũng không ai biết rằng nếu như bây giờ trưởng dàng núi luyện ngục rời đi Mang theo một vết thương nặng như vậy Lão ta rốt cuộc còn sống được bao lâu Nhưng dựa vào sự tự tin và bình tĩnh của lão bây giờ Mọi người lại hiểu rằng ít nhất lão ta sẽ không chết ở đây Cho dù chỉ còn sống được mấy tháng, nhưng lão sẽ hủy diệt thứ lão ta muốn hủy diệt, sẽ đạt được những gì mà mình muốn. Ngay cả trạng thái thiền đường cũng bắt đầu hơi tuyệt vọng. So sánh với phần lớn mọi người ở đây, hắn là người thông minh hơn rất nhiều, suy nghĩ rất là cẩn thận và chu toàn. Có thể đoán được vì sao trưởng giáo núi luyện ngục lại có thể bình tĩnh và tự tin như vậy. Khi nãy bị một kiếm của Nam Cung Vị Ương đâm xuyên thân, trưởng giáo núi lệnh ngục đã ngược lại trong chốc lát. Cho thấy đó là lúc lão ta đang yếu nhất. Nếu như là học viện còn sức mạnh ngang với cây tên màu xanh ngọc kia, nếu như lâm tịch còn có vũ khí bí mật mạnh mẽ như là Nam Công Vị Ương, vậy lâm tịch và học viện sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Trong cuộc đời ta, ngươi là người tu hành có tư chất tốt nhất. Nếu như ngươi còn sống, lý khổ còn sống, thành tiệu của lý khổ cũng không thể bằng ngươi được bây giờ không còn là lúc trưởng giáo núi luyện ngục trì trệ nữa, nên sau khi bình tĩnh nói với lâm tịch, lão ta lại quay sang nhìn nam cung vị ương. hình dáng của nam Công vị ương xuất hiện trong đôi mắt của lão. sau đó hình dáng của nam cung vị ương bỗng biến thành hai ánh lửa trong mắt của lão ta. hai ánh lửa này rời khỏi mắt lão ta biến thành thực chất, biến thành hai ngọn lửa màu đen rất nhỏ. sắc mặt của hối dịch nhất thời trắng bệch. một cây phi kiếm dự phòng từ trong ống tay áo của hắn ta bay ra ngoài mạnh mẽ chém về hai ngọn lửa màu đen rất nhỏ kia. Ông một tiếng, một tiếng động lớn vang lên, rõ ràng là một thanh phi kiếm lạnh lẽo, nhưng ngay khi lưỡi kiếm vai ánh lửa ấy chạm vào nhau, chính thanh phi kiếm lại bốc cháy như là một cái đèn lồng. Chỉ Vũ Âm cắn răng nhìn Lâm Tịch một cái, nàng là người tu hành thiên tài yêu tộc, thiếu chút nữa đa đạt tới thánh sư, đồng thời là người tu hành hiếu chiến nhất, bế cách chiến đấu nhất trong thành độc giả. Cho nên nàng có thể khẳng định Hồ Ích Dịch sẽ không ngăn cản được chiêu này. Hơn nữa Hồ Ích Dịch đã không còn sức mạnh ra tay. Nhưng nàng lại thấy Lâm Tịch căn bản không nhìn nàng. Hiện giờ Lâm Tịch cũng không bảo nàng ra tay. Hồ Ích Dịch đúng là không thể ngăn cản chiêu này của trưởng giáo lũ liện ngục. Trong nháy mắt mà phi kiếm dự phòng của hắn ta bị bốc cháy. Sau đấy hắn ta té xuống. Chạm tay thỉnh đường vươn tay đỡ lấy. Hai người còn đứng, thể hiện tinh thần bất khuất. Nhưng hai người lại lung lay như làng buôn gã. Vô cùng thê thảm. Hai gọn lửa màu đen vẫn chưa biến mất Tiếp tục bay tới chỗ của nam công vị ương Tợ hồ không còn ai có thể ngăn chặn Ý chí của trường giáo núi lệ ngục Nhưng vẫn có người ngăn chặn Một quả cầu màu sẫm trên mặt đất Hé ra Đây là một thánh sư đã bị mọi người bỏ qua Khi mà chiến đấu khi nãy quá kịch liệt Tên tưởng nãy được trưởng giáo núi lệ ngục Quả đả ám hầu vẫn còn chưa chết Trong lúc mà mọi người không chú ý Hắn ta đã lặng lẽ tiến tới gần mấy người lâm tịch bên ngoài thân thể hắn ta còn một tầng da rất là mỏng, chưa bị đốt cháy thành cho. Có hai miếng kim loại trông như là hai tấm khiên bay lên cao, chặn lấy hai ngọn lửa nhỏ màu đen. Phốc phốc, hai tiếng động nhẹ vang lên. Hai ngọn lửa màu đen bỗng nhiên sáng bừng lên rồi bị dập tắt. Tên tội lãnh lạnh lùng vừa mới đứng lên hôi ra máu, bề ngoài vô cùng thê thảm, thậm chí là làn da bên ngoài của hắn ta đang bốc mùi khét lẹt, tự như là một miếng thịt bị nướng cháy. Bộ dáng của hắn ta hiện nay còn thảm thiết hơn cả trạng thái tiền đường vào ổ ích dịch. Nhưng dù sao hắn đã ngăn cản được một chiêu của trưởng giáo núi lệ ngục, vẫn còn đứng vững. Chỉ là như vậy sao? Trưởng giáo núi lệ ngục cảm thấy mình rất là khó lý giải được sự bất khuất của những người này. Đồng thời cũng không hiểu được tại sao thương thế như vậy rồi, mà bọn họ còn cùng với lâm tịch chiến đấu với mình. Lão ta cảm thấy hơi mệt mỏi nên không tiếp tục bộc phát sức mạnh kinh khủng nữa. Chỉ nhẹ nhàng phóng ra một chút thuần lực, đưa vào bên trong những phù văn của ba con bù nhìn kim loại bên cạnh mình, giải khai phong ấn. Chỉ vụ âm không thể hiểu được tại sao Lâm Tịch không để cho nàng sử dụng bảy viên bảo thạch kia. Nàng không thể hiểu được Lâm Tịch đang chờ đợi điều gì. Đối với những người tu hành đến từ nơi sau vùng đất hoang vu như là các nàng, người tu hành của Vân thần và Đại Mãng không hiểu rõ. Có lẽ các nàng sẽ dễ dàng giết chết những thần quan núi địa ngục. Nhưng trước mặt sức mạnh tuyệt đối, thủ đoạn của các nàng lại như là người giang hồ làm siếc vậy, căn bản không thể gây tổn thương chí mạng đến trưởng rào đú lệ ngục. Đám người hồ ích dịch cũng không hiểu được cho đến lúc này rồi mà Lâm Tịch vẫn còn muốn dừng lại, còn muốn chiến đấu, chứ không phải là tìm cách chạy trốn. Cây tên của viện và sức mạnh bí mật của Nam Cung Vị Ương đã vượt ra sự tưởng tượng của họ, khiến cho trận chiến này không còn là trận chiến của nhân gian nữa. Nếu như sớm biết Lâm Tịch có thể mang đến những người tu hành yêu tộc dễ dàng quét ngang mọi thứ, mọi chướng ngại khác, sớm biết Lạc Viện và Nam Cung Vị Ương có sức mạnh như vậy, bọn họ nhất định sẽ có tự tin mình giết chết trưởng giáo núi lệ ngục. Nhưng nếu như vậy thì cũng không thể giết được trưởng giáo núi lệ ngục, tất cả thánh sư không còn khả năng chiến đấu, vậy còn phương pháp gì có thể giết chết trưởng giáo núi lệ ngục đây? Lúc này chỉ có Lâm Tịch biết hắn đang chờ đợi điều gì bởi vì vào năm nay khi màu hoa ma nhãn nở ở thiên ma quật chỉ có hắn mới biết hắn và tân đại trưởng lão núi luyện ngục trương bình từng nói chuyện với nhau cho nên khi trưởng giáo núi luyện ngục hơi mệt mỏi phát ra một chút hồn lực để tự giải khai phong ấn của ba con bù nhìn kim loại hắn liền cố gắng mở to hai mắt cố gắng nhìn rõ hơn một chút ba luồng khí tức bằng bạc từ ba con bù nhìn kim loại phóng ra tự như là có ba tòa núi lửa đột nhiên bùng cháy và bộc phát Trong nháy mắt này rất nhiều người vân tần đã tức tái mặt. Rõ ràng đây là khí tức của Thánh Giai. Ba con bù nhìn kim loại này có sức mạnh của Thánh Giai sao? Một bù nhìn kim loại Thánh Giai không cần hồn lực người tu hành quan trú vào. Đây là điều mà thế gian này chưa từng xuất hiện. Sự đắc ý hiện rõ trong mắt của trưởng giao núi liệu ngục. Lão ta rất là hài lòng khi mà nhìn thấy về mặt của người vân tần bây giờ. Ý nghĩa của ba con bù nhìn kim loại này không chỉ vì chúng có sức mạnh Thánh Giai, Mà còn vì khiến cho mọi người trên thế gian cảm thấy núi luyện ngục thần bí, cảm thấy núi luyện ngục có những đồ vật chưa thoát thế gian. Vật này có thể khiến cho người ta cảm thấy núi luyện ngục không phải là nơi ở trần gian nữa, cảm thấy lão ta càng không phải là người mà chính là ma thần. Lão ta rất là hài lòng với ba con bù nhìn kim loại này, nên trương bình đã trực tiếp được lão chọn làm đại trưởng lão núi luyện ngục. Loại bù nhìn kim loại có đôi tay hình thú kỳ lạ, có thể dựa vào... Bàn xoay bên dưới để đạt được tốc độ kinh người và điều chỉnh trọng tâm của mình Được lão ta gọi là đồ chơi nhỏ nghe lời Theo như lão ta nghĩ thì trong tình huống toàn bộ thánh sư của đối phương đã bị trọng thương Ba đồ chơi nhỏ nghe lời này có thể giết chết toàn bộ đối thủ Một tướng thần như là Lâm Tịch, một người tu hành thiên tài có tư chất tốt hơn cả lý khổ Cuối cùng bị ba đồ chơi của mình giết chết Lão ta cảm thấy vô cùng thú vị Nhưng ngay vào lúc này sự thỏa mãn trong mắt của trưởng giáo đú luyện ngục đột nhiên biến thành cảm xúc phức tạp. Phù văn trên thân thể ba con bù nhìn kim loại lóe sáng dị thường. Bàn xoay bên dưới xoay tròn liên tục, nhưng chúng lại không bay xuống dưới, mà đột nhiên xoay lại tấn công trưởng giáo đú luyện ngục. Mặc dù ba con kim loại bù nhìn này xoay người rất là mau, nhưng so với phi kiếm lại chậm hơn nhiều, nên mấy người tu hành bên phía lâm tịch và tất cả thần quan đú luyện ngục đều nhìn thấy rõ ràng. Ngoại trùi Lâm Tịch thì hầu hết mọi người đều kinh ngạc khá to miệng, tợ hồ muốn hút hết toàn bộ không khí bên trong thiên diệp quan. Sắc mặt của tử sinh mặt luôn luôn khó coi, mà từ khi cảm thấy Lâm Tịch không còn chiến đấu được nữa, mà mình còn phải chết theo hắn, nên cái miệng của hắn tỏ ra rất là khắc bạc. Hơn nữa, từ đầu đến giờ hắn ta chưa được nói nhiều, nên bây giờ lập tức mở miệng. Đây là cái chuyện ngu xuẩn gì vậy à? Chả lẽ cảm thấy đánh chưa đã, cảm thấy đối thủ không đợi hại? nên tự tạo cho mình thêm ba đối thủ sao." Lâm Tịch đã từng nghe thấy Từ Sinh Mạt nói rất nhiều lần, nhưng hắn cảm thấy đây là câu nói thú vị của Từ Sinh Mạt từ trước đến nay nhất. Nên hắn chỉ mở miệng cười ha hả thật là lớn, chứ không nói thêm gì cả. Trưởng giáo Lú Lệ Ngục ngẩng đầu lên. Ngay khi mà ba con bù nhìn kim loại xoay người, lão ta đã hiểu được Trưng Bình là nguyên nhân mọi chuyện. Chỉ là lão ta nghĩ mãi mà vẫn không thể hiểu được rốt cuộc trương Bình đã dùng thủ đoạn gì lại khiến cho ba con bù nhìn kim loại này biến thành kẻ thù của lão ta vào ngay lúc này. Bởi vì trước đó lão ta đã đích thân nhiều lần thử nghiệm loại bù nhìn kim loại biết chiến đấu này. Tại sao những lần trước không có vấn đề, nhưng lần này lại có vấn đề? Tự mình phát hiện những gì mà mình đã làm xuất hiện vấn đề, mà còn cả vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Tâm tình của lão ta bỗng nhiên không thể khống chế được nữa. Hơi nữa bây giờ lão ta đã vô cùng mệt mỏi, cộng thêm việc mãi suy nghĩ rốt cuộc chương mình đã làm như thế nào. Nên phản ứng của lão ta bỗng nhiên chậm hơn bình thường. Khi mà lão ta ngẩn đầu lên thì ba con bù nhìn bằng kim loại chỉ còn cách lão ta khoảng vài thước. Sáu ngọn lửa mang theo dung nham khủng khiếp từ sáu cánh tay hình dạng ống phao của ba con kim loại bù nhìn này phóng ra ngoài, ầm ầm hướng tới chỗ của trưởng giáo núi luyện ngục. Nhưng với khoảng cách gần như vậy, thật là không ngờ trưởng giáo núi lệ ngục vẫn có thể phản ứng vài động kịp thời. Thân thể của lão ta tự như là xuyên qua không gian, trực tiếp xuất hiện bên cạnh một con bù nhìn kim loại tung một trường đánh tới lồng ngực con bù nhìn này. trong bàn tay của lão ta có hai ngọn lửa màu đen rất là nhỏ đang xoay tròn, nhưng hai ngọn lửa này lại giúp lão ta tránh được hỏa lực của ba con bù nhìn kim loại, không thể gây tổn thương đến lão được. vèo, một tiếng động nhẹ vang lên, tự như là có một cái bàn ủi cực nóng đập mạnh lên một miếng thịt heo đông lạnh. bàn tay này của lão ta đánh sâu vào con bù nhìn kim loại, sau đấy nguyên khí giữa hai bên va chạm với nhau khiến cho vô số phù văn trên thân thể con bù nhìn kim loại này bị phá hồng. Một số ngọn lửa nhỏ còn từ sau lưng của chúng phóng ra ngoài. Sau một khắc, cái bàn xoay hình tròn bên dưới con bù nhìn kim loại lập tức dừng lại. Cả thân thể kim loại nặng nề bị đánh bay ra ngoài. Đối mắt với ba con bù nhìn kim loại cùng nhau đánh tới như là ba ngọn núi lửa bộc phát, trưởng giao đú lĩnh ngục vẫn có thể một trưởng đánh bay một con bù nhìn kim loại thật sự quá là mạnh mẽ. Nhưng mà ngay trong nháy mắt này, trưởng giáo Đúng lĩnh ngục cảm nhận được một sự thay đổi bất ngờ trong cơ thể mình. Lão ta cảm thấy cả người mình như muốn mở rộng ra, toàn bộ hồn lực sẽ phóng ra ngoài. Đây không phải là một cảm giác vô địch, mà chính là điểm báo bạo thể. Nhưng lão ta không có thời gian do dự, nên lão ta không cần quay đầu lại. Hai cánh tay đã tự động trở ngược về sau với tốc độ còn nhanh hơn cả phi kiếm. Có hai luồng khói màu đen từ trong ống tay áo của lão ta phóng ra ngoài. Tách ngọn lửa bù nhìn kim loại phóng ra làm hai. Thân thể của lão ta không di chuyển, nhưng vì hai con bù nhìn kim loại này không ngừng tiến tới gần chỗ não, nên song trường của lão ta đã tự chạm vào trong lồng ngực của hai con bù nhìn kim loại. Kiang kiang! Trong trời đất vang lên hai âm thanh nổ vang như là chuông lớn. Hai con bù nhìn kim loại lung lay một hồi, lồng ngực xuất hiện hai trường ấn rất là lớn. Chỉ là còn chưa tới một tức ngắn ngùi. Hai con bù nhìn kim loại còn đắc lắc lư này tiếp tục tấn công trưởng giáo núi luyện ngục. Trưởng giáo núi luyện ngục xoay người vung trường. Trưởng giáp gặp nhau, lại có tiếng nổ mạnh. Có một thần qua núi luyện ngục, tu vi khá là thấp đứng gần trưởng giáo núi luyện ngục, vội vàng lấy tay bịt tai lại. Nhưng một số người lại phun ra máu tươi, nợ phổ bị chấn động, đả thương thê thảm. Hai con bù nhìn kim loại bị đẩy lui, nhưng sau đó lại tự động tấn công tới trưởng giáo núi luyện ngục tiếng nổ ầm ầm vang lên hai con bù nhìn kim loại cưa thế đẩy lui rồi tự động tấn công sau khi mã tử sinh mạt nói một câu kia xong thì trong khoảng một thời gian vô cùng ngắn ngủi hai con bù nhìn kim loại và trưởng rào núi địa ngục đã va chạm với nhau không biết bao nhiêu lần dưới chân núi thiên diệp quan hắc kỳ quân đang giằng co bởi vì những tiếng nổ còn lớn hơn cả tiếng sấm đó nên bé gái đang ngủ say trong hắc kỳ quân bàng hoàng tỉnh lại Cô bé này u mê ngẩng đầu, tuy không thể nhìn thấy trước xe ngựa người kéo và trường thào núi lệnh ngục đang chiến đấu đằng xa, nhưng cô bé lại nhìn thấy những con voi trắng khổng lồ đang hoảng sợ đùi về sau. Cô bé cảm thấy mấy con voi trắng có người cưỡi lên lùi bước về sau như vậy là vì đang sợ mình, nên cô bé bỗng nhiên bật cười. Tiếng động ầm ầm và khí kình tỏa ra bắt đầu chấn nát cây cối xung quanh quan đạo thiên diệp quan. Từng gốc cây cối bị chấn nát biến thành những mảnh vụn sắc như là phi kiếm sau đó bị gió thổi bay ra xa. Có vài miếng đâm về phía Nghe Hạc Niên trong rừng cây. Nghe Hạc Niên không còn cách xa chiến trường chính nữa. và với cảm giác phảo phản ứng của lão ta, lão ta tất nhiên có thể không sử dụng hồn lực, nhưng vẫn tránh được những miếng gỗ sắc bền đó. chỉ là vào lúc này lão ta có thể khẳng định trường giáo núi luyện ngục đã không thể sử dụng sức mạnh đại thánh sư nữa. tuy rằng hiện giờ trường giáo núi luyện ngục và hai con bù nhìn kim loại kia đang giằng co với nhau nhưng dựa vào tên đại trưởng lão núi luyện ngục mất hai chân đã từng bị mình giết chết. Ngươi học niên biết rằng trưởng giáo núi luyện ngục không hề hao tổn sức mạnh của mình một cách vô ích. Cuối cùng thì hai con bù nhìn kim loại đó sẽ bị trưởng giáo núi luyện ngục đánh vỡ. Nhưng lão cảm thấy mình không cần chờ đợi thêm nữa, nên lão ta không cần né tránh những mảnh gỗ sắc bén như là phi kiếm kia nữa. Lão ta đi thẳng tới trước, không quan tâm đến những thứ trước mặt mình đi về phía quan đảo. Có rất nhiều mảnh gỗ bay tới trước mặt lão ta. Nhưng mà khi còn cách lão ta vài xích, tất cả bỗng nhiên dừng lại, sau đó hóa thành từng dòng khí bụi rất là nhỏ tự động bay ra ngoài. Trưởng giáo núi lĩnh ngục xoay người, cảm thấy không thể tin được. Và ngay cả lâm tịch cũng bị chấn kinh đến mức chết lặng, bởi vì đây cũng là biến hóa mà ta không thể ngờ tới. Tóm lại, thịnh hội lần này ở Thiên Diệp Quan là kết quả của sự thúc đẩy giữa Hoàng đế Vân Thần và trưởng giáo núi lĩnh ngục. Nghe Hạc Niên có xuất hiện ở đây thì cũng không thể khiến người ta kiếp sợ, bởi vì trong tình huống các thánh sư khác như là con Thiêu thân nhảy vào lửa, thêm một gã công phụng chầu đình cũng không có là gì. Điều khiến cho người ta kinh hãi chính là thực lực hiện giờ của Nghe Hạc Niên. Ngoại trừ Hoàng đế phân Tần, không có ai biết Nghe Hạc Niên đã đột phá đến Thánh Giai. Ngay từ khi đánh một trận với Trung Thành và Dạo Anh, tất cả người tu hành đứng đầu đều cho rằng con đường đến với cảnh giới đại thánh sư của Nghe Hạc Niên đã bị đoạn tuyệt. Hơn nữa vào lễ thế thu năm ngoái, sau trận tỉ thí với tên đại trưởng lão tàn phế của núi địa ngục, một số người còn cho rằng Nghê học Niên sẽ sớm chết. Sau đó thì Nghê học Niên không xuất hiện nữa, nhiều người còn cho rằng lão ta đã chết. Nhưng không có ai ngờ được khi Nghê học Niên xuất hiện lại, lão ta đã đột phá đến cảnh giới đại thánh sư. Đây là một biến hóa mà ngay cả lâm tịch cũng không thể ngờ thấy. Hắn vẫn đang chờ đợi, chờ đến lúc trưởng giáo núi luyện ngục sử dụng ba con bù nhìn kim loại kia. Theo anh nghĩ thì một khi mà trưởng giáo núi lĩnh ngục sử dụng ba con bù nhìn kim loại Lại có bảy viên bảo thạch của người tu hành cổ Bọn họ vẫn có thể đánh chết trưởng giáo núi lĩnh ngục Tự như đã từng đối phó với con Lão Hải Yêu Vương Mà bây giờ Ngây Hạc Niên lại xuất hiện với cảnh giới Đại Thánh Sư Khiến cho toàn bộ trận chiến đã bị rối loạn Ánh mắt của mọi người tụ tập trên người của Ngây Hạc Niên Hiện giờ mọi người cũng rất là muốn biết mục đích của Ngây Hạc Niên đến đây làm cái gì Trưởng giáo núi lĩnh ngục đối mặt với Nghe Hạc Niên nhưng hai tay vẫn đánh về phía sau, chiến đấu với hai con bù nhìn kim loại. Ngoài thần sắc khiếp sợ đang xuất hiện rõ trong mắt, lão ta còn cảm thấy hối hận. Nếu như biết nghe hạc niên chẳng những không bị thương nặng đến chết, mà còn đột phá đến đại thánh sư, vậy thì lão ta tuyệt đối sẽ không đến vân tần. trong mấy chục năm nay đối với một người tu hành như lão, địch nhân trong mắt hắn cũng chỉ có học viện thanh loan. Lão ta chưa bao giờ để đến đế quốc vân tần hay là đại mãng, nhưng vào lúc này lão ta thật sự cảm thấy rất là tức giận. Rất muốn hủy diệt toàn bộ đế quốc văn tần này. Tại sao đế quốc này có thể có nhiều người tu hành thiên tải như vậy? Sao có thể có nhiều đại thánh sư như vậy? Lão ta vẫn là người vô địch thế gian này, nên mặc dù đối mặt với Nguyệt Học Niên, lão ta vẫn khinh thường che giấu tâm tình của mình. Tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy sự kiếp sợ và phẫn nộ của lão ta. Nguyệt Học Niên cũng cảm nhận được sự tức giận của Trường giáo núi Lịch Ngục. Ngươi rất là tức giận sao? Trong khi mà trưởng giáo núi lượng ngục, vận đánh vào hai con bù nhìn kim loại, phát ra âm thanh kinh khủng tựa như là thần ma đánh nhau, lão ta cũng lên tiếng bình tĩnh nói. Ta có thể hiểu được vì sao ngươi lại tức giận, nhưng thật ra ngươi không có lý do gì để tức giận đâu. Bởi vì những người tu hành đại mãng có thể đạt đến thành tiệu cao hơn điều đó bị ngươi biến thành chó, hoặc là giết chết rồi. Vì một người như ngươi nên thế giới tu hành của đại mãng luôn luôn không thể đầy màu sắc như là thế giới người tu hành vân tần được. Ngay vào lúc này Nghe Hạc Niên nói một câu như vậy, tội hồ rất là nhàm chán, rất là lung tung, nhưng trưởng giáo lũ lệnh ngục cho rằng lão ta có tư cách nói chuyện với mình, nên sự tức giận trong lòng lão ta dần biến mất, vừa đẩy lưu hai con bù nhìn kim loại vừa bình tĩnh lên tiếng. Ta thừa nhận ta đã xem thường ngươi. Nghe Hạc Niên bình tĩnh nói, không sao, thế gian này có quá nhiều người xem thường ta. Trưởng giáo lũ lệnh ngục nhìn lão ta lạnh giọng: người tới đây để giết ta sao? Nghe Hạc Niên gật đầu đói, ta tới để giết người. Trưởng giáo Lũ luyện Ngục suy nghĩ một chút nói, người giết ta vì trường tồn cầm sắt sao? Nghe Hạc Niên lắc đầu, là ta muốn giết người. Những gì mà Trưởng giáo Lũ luyện Ngục và Nghe Hạc Niên đang nói chuyện nghe tựa như là rất là nhàm chán. Nhưng bởi vì cả hai đều là người mạnh nhất thế gian, mà mỗi một lời lại ẩn chứa sát khí khủng khiếp, nên từng lúc lại có những luồng sát khí tuôn ra ngoài bao quanh mỗi người ở đây. Tại sao? Trưởng giáo núi Lĩnh Ngục khẽ nhíu mày không hiểu mỏi Giết ta, ngươi sẽ phải chết Nguyên Hạc Niên nhìn Trưởng giáo núi Lĩnh Ngục khẽ cười Một người giống như ta Cả đời chỉ theo đuổi vô địch Ta không giống thần đồ thị các ngươi Vừa sinh ra đã có được những thứ người khác không có như là các ngươi Nên ta nghĩ càng đơn giản hơn Cả đời này ta chỉ muốn chiến thắng những cường giả còn ở trước ta Hiện giờ trước mặt ta chỉ còn có ngươi Nếu như không chiến thắng ngươi, không thử giết ngươi, vậy thì cuộc sống của ta không còn ý nghĩa gì nữa. Chỉ là mấy câu nói ngắn ngồn nhưng đã miêu tả lại rất thật cuộc đời của Ngê Hạc Niên. Tất cả mọi người đều biết mình sai rồi. Trước đó tất cả mọi người đều cho rằng Đại Công Phụng Triều Đình Vân Tần là con chó trung thành của Quảng đế Vân Tần. Trung thành đến mức có thể không tiếc tính mạng của mình mà giết chết toàn bộ kẻ thù Quảng đế Vân Tần. Nhưng bây giờ mọi người lại hiểu tất cả điều đó không còn ý nghĩa đối với Ngê Hạc Niên. Mục tiêu cả đời của lão ta chỉ có một, đó là giết chết toàn bộ người tu hành trước mặt lão ta. Lão ta đúng là tu hành si, chỉ riêng phần tín niệm vinh phiến không thay đổi này đã đủ cho toàn bộ mọi người phải tôn kính. Được đấy, lão nghe ngươi quả nhiên là hán tử, người giết hắn, hàng năm ta sẽ dâng hương cho ngươi. Từ sinh mạt vốn cảm thấy lâm tịch không được, nên cực kỳ oán hận. Hiện giờ đột nhiên xuất hiện ba con bồ nhìn kim loại đối phó với trường giáo đúi luyện ngục, rồi lại có thêm nghe học niên muốn giết chết trường giáo đúi luyện ngục, nên hắn ta nhất thời hưng phấn nói lớn. Bây giờ chính trường giáo đúi luyện ngục cũng cảm thấy trong đám người lâm tịch người đáng ghê tởm nhất chính là từ sinh mạt. Lão ta rất muốn giết chết từ sinh mạt, nhưng vì nghe học niên bắt đầu nên lão ta cũng không dám phân tâm giết từ sinh mạt. Ta sẽ giết chết các người trước. Nhưng ngay vào lúc này nghe Hạc Niên lại chậm rãi xoay người nhìn Từ Sinh Mạt một cái rồi nhìn Lâm Tịch nói. Tất cả mọi người nghe vậy sợ hãi kinh ngạc. Từ Sinh Mạt ngẩn ngơ không thể tin được mà kêu lên. Hả hả? nghe Hạc Niên? Ngươi nói cái gì vậy? Nghe Hạc Niên không để tới hắn mà bình tĩnh nhìn Lâm Tịch tự nhiên nói. Ta vẫn rất là muốn biết nếu như là tướng thần và trưởng giáo núi ngục đối đầu với nhau, người nào sẽ mạnh hơn. Bây giờ nhìn lại dường như là trưởng giáo núi ngục vẫn mạnh hơn. Ta tự hồ có thể giết chết các người dễ dàng, nhưng không có ai thật sự hiểu được thiên phú tướng thần là như thế nào, nên ta càng phải tự mình cảm nhận. Lâm Tịch cảm thấy thật là rối loạn, nhưng hắn ta vẫn cố gắng ngẩng đầu chỉ nghe Hạc Liên hỏi một câu tối nghĩa. Người nói tự mình cảm nhận chính là muốn giết chết ta sao? Đối với tốc độ ra tay của Đại Thánh Sư, những lời của Lâm Tịch vừa nói vô cùng chậm chạp, nên khi hắn nói xong trưởng giáo núi lịnh ngục đã tung trưởng về hai con bù nhìn kim loại hơn 10 lần. Ngay khi mà lâm tịch nói xong chữ cuối cùng, bỗng nhiên có một âm thanh kim loại vỡ vụn từ bên trong thân thể của hai con bù nhìn kim loại vang lên. Sau đó là toàn bộ ánh sáng bao quanh thân thể hai con bù nhìn kim loại này đều biến mất, rồi không tiếp tục tiến tới trước được nữa, cuối cùng bị trưởng giáo núi lệnh ngục tung trưởng đánh văng xuống đất dưới chân núi. Lúc này cả quan đạo hoàn toàn yên tĩnh, ngay hạc niên nhìn lâm tịch gật đầu. Từ sinh mạt hồi hồi phục tinh thần quá to. Nghe Hạc Niên! Ngươi là cái đồ điên khùng! Ta không cần để tới suy nghĩ của người khác. Nghe Hạc Niên vẫn không nhìn từ sinh mạt, chỉ lặng lặng nhìn âm tịch và nói. Dù sao nếu không có trường tồn cẩm sát, ta cũng không thể đạt tới tu vi ngày hôm nay. Cho dù là xét về nhân tình, ta vẫn phải giết chết các người. Đây đúng là một ý nghĩ rất là điên khùng. Theo ý của Nghe Hạc Niên, cho dù... Trước lão ta đã làm nhiều chuyện, vì hoàng đế phân tần mà giết chết nhiều đối thủ cường đại, cũng chỉ là những bậc thang trên con đường tu hành của lão ta, vì lão mà làm. Chỉ có bây giờ giết chết lâm tịch mới xem như là lão ta làm vì hoàng đế phân tần. Tâm tình của mấy người bên trận doanh lâm tịch tự nhiên là từ trên trời cao rơi xuống vực sâu. Người học niên và trưởng giáo đú lĩnh ngục cùng nhau chiến đấu, lưỡng bại câu thương là kết quả mà ai ai cũng mong đợi, nhưng tình thế bây giờ càng lúc càng rối loạn hơn. Muốn giết chết trưởng giang đu luyện ngục, phải giết chết nghe Hạc Niên. Hay là đối phó với Nghê Hạc Niên trước rồi giết chết trưởng giang đu luyện ngục đây? Một trưởng giang núi luyện ngục đã vô địch cả thế gian, bây giờ lại có thêm Nghê Hạc Niên vô địch, phân tần. Cả hai đều là Đại Thánh Sư, ai có thể địch lại đây? Lâm Tịch ho khan một cái. Đây là một tình thế mà cho dù hắn có biết trước, có dự đoán trước, thì cũng không thể thay đổi được. Khuôn mặt và đôi mắt quán tràn đầy sự đau khổ. Tất cả mọi người đều cho rằng sự đau khổ của hắn đến từ việc không cam lòng khi mà Học viện Thanh Loan bị hủy diệt, để cho Hoàng đế Văn Tần làm ngư ông đắc lợi. Nhưng điều khiến cho mọi người không ngờ chính là hắn ta lại cố gắng lau đi mồ hôi lạnh ở tay, sau đó nhìn nghe hạc tiên chân thành nói. Ngươi không giết chết được ta. Nếu như ngươi cố gắng làm như vậy, kết quả cuối cùng chính là ngươi chết trong tay. Sau đấy sẽ giúp trưởng giáo lũ lịnh ngục làm ngư ông đắc lợi. Hắn sẽ chờ ta giết ngươi xong rồi lại ra tay giết ta ngay cả những người hiểu lâm tịch nhất là cao á nam và nam cung vị ương đều cảm thấy giật mình và không thể tin được. nhưng các nàng có thể cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của lâm tịch. thần sắc chấn động lại xuất hiện trong khuôn mặt của trường giáo núi lệng ngột. ngây hàng nên nhíu mày lại suy nghĩ một hồi, nhưng không đợi lão ta lên tiếng, lâm tịch đã nói: "chị vũ âm, cô chứng minh cho lão ta thấy một chút đi." chị vũ âm cũng không thể ngờ là vào lúc này lâm tịch mới ra lệnh cho nàng ra tay. áp lực hiện giờ khiến cả người nàng phải run rẩy nhưng nàng không ngừng lại, quán trú hồn lực vào trong bảy viên bảo thạch trong ống tay áo của mình. Bảy viên bảo thạch tàn phát ra khí tức tang thương từ trong ống tay áo của nàng bay ra, xoay quanh thân thể của nàng. trưởng giáo lũi lệnh ngục nháy mắt liên tục, ngươi học niên cũng nhíu mày thật là chặt. Đối với người như lão ta và trưởng giáo lũi lệnh ngục, không cần phải ra tay để thử nghiệm, vẫn có thể cảm nhận được phù văn và sức mạnh đang tàn phát ra trong trời đất. Cái này nhiều lắm, chỉ có thể là ngăn cản thánh sư. Ngươi Hạc Niên nhìn bài viên bảo thạch chưa từng xuất hiện trên thế gian này, nói, đã đủ rồi, nếu sử dụng sức mạnh của trên thánh sư, người cũng sẽ chết. Lâm Tịch nhìn Ngươi Hạc Niên dường như đang tỏ ý xem thường kiên định nói, hơn nữa trong tay chúng ta không chỉ có nhiều đầy sức mạnh đâu.